Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy các bạn nghe đọc tiếp chuyện phiêu Vân Kỳử của tác giả Dị Lưu Bổ được thể hiện qua độc đọc của Duy ly mời các bạn cùng nghe chương 2 tiếng gọi lúc ra mùa Những bụi cỏ cơm cơm như đã giạc đi gần hết chỉ còn lại một vài đốm vàng còn xót lại trên thân lá Cả một dài ngân hà rộng lớn dường như cũng đang muốn thu nhỏ lại và nằm gọn trong mắt Bi Thế là những ngày cuối cùng của mùa thu cũng đã trôi qua thật âm thầm và lặng lẽ Nó không hề gọn cho Vi một chút cảm nhận nào về khái niệm một thời gian cả Cô chỉ còn biết tự hỏi lòng mình Nhẹ nhàng như vậy sao Dốc thêm một nhịp thở dài Vi buông mắt nhìn đâm đâm về phía xa xăm Trước mắt cô lúc này Chỉ có đất trời xám ngắt Và một dòng không gian dài rác ưu tư Đang hiện lên đầy trong mắt Cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông này Rất dễ gợn cho con người ta Những nỗi niềm yêu quảnh cô đơn Đã lâu rồi kiểu Vi không ra khỏi nhà Cho đến hôm nay Vi và cô bạn thân trong nhóm là tương giao Hẹn nhau lên phố huyện Hai cô đi mua sắm quần áo Để chuẩn bị cho một mùa giá xét Mảnh đất đông ngạo Mà kiểu Vi đang sinh sống Vốn có một diện tích rất rộng lớn Các bạn đồng lứa tuổi của cô trong thôn Cũng khá nhiều Nhưng trong nhóm bạn kết giao của vị Thì chỉ có 8 người Họ thân thiết với nhau như ruột thịt Tất cả 8 người cùng được lớn lên Trong ngôi làng đông ngạo Xa xôi hẻo lánh này Họ cùng nhau cấp sách tới trường Từ Thùa Quần Thư Âu Họ đã có những năm tháng Luôn gần bó với nhau Cho đến khi cùng tốt nghiệp phổ thông Rồi cùng nhau thi vào đại học Và tất cả 8 người ấy Ai ai cũng đều xuất sắc đố đạt Con đường học vấn đã rộng mở Họ mãi miết Theo học mỗi người một phương Thời gian thoáng qua như làn nước Họ cùng tốt nghiệp đại học Rồi cả nhóm hẹn nhau về quê Tập mặt để rông dài đoàn viên. Về chốn thôn làng hẻo lánh xa xôi này. Tuy có nghèo nàn. Nhưng họ lại luôn tìm thấy được sự yên bình trong tâm tưởng Họ có tình xóm làng ấm áp. Có những con người rất đổi mộc mạc. Ở nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tưởng rằng những tháng ngày yên bình tươi đẹp sẽ đến. Nhưng nào ngờ mọi chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộc. Đó là sự ra đi đột ngột của Hoàng Khải Khương. Anh đã rời đi khi mà một số người vẫn còn đang chia ngả sau những tháng ngày xa cách chiến biên. Đi bằng bò trên phố huyện, hai cô gái đã tìm mua được nhiều thứ. Trời thì cũng bắt đầu chuyện dần về cuối chiều. Những vạt nắng sau cùng cũng đã trở nên yếu ớt và đang dần đi, chỉ còn vương màu nhàn nhạt. Mắt đang lơ lửng liếng sang hai bên đường, rồi tương giao chợt quay lại phía sau. Cô hỏi kiểu Vi vẻ bâng quờ Khung cảnh phố huyện lúc chiều tà cũng đẹp đấy chứ phải không Vi Vi ừ à Rồi cô hỏi lại rằng Thế cậu đã mua đủ chưa vậy Chúng ta mau về thôi Kẻo trời tối mất Bội gì thế công chúa Đã lâu rồi cậu không ra khỏi nhà Để tớ đưa cậu đi thêm một vài vòng nữa Cho thoải mái đầu óc nhé Hay là chúng ta ghét qua cửa hàng Thăm hai bác và Kiều Văn một lúc được không Nghe giàu nói vậy vì thầm nghĩ Đúng là lâu rồi mình không ra khỏi nhà thật Chính xác là từ lúc Khải Khương mất đến nay Cũng đã được một thời gian rồi Không ngờ mình đã tự giam lòng bản thân Mà không hề hay biết Lòng nghĩ miên man Vì đưa mắt nhìn cái phố huyện sầm út đông đúc người xe Mà sao lòng cô vẫn thấy nó rất hoang tàn trống rỗng Quả đúng như người xưa từng nói Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đặt nhẹ bàn tay lên vai tương rào. Phi khẽ cười cô nói. Cảm ơn cậu, nhưng hãy để lần khác đi. Tối nay chúng ta còn có hẹn ở nhà Tiểu Bình nữa đấy. Ta mau về cho sớm cậu ạ. Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ về. Thế cậu có muốn mua thêm gì nữa không? Không cần gì nữa đâu. Như vậy là đủ rồi. Rào khẽ gật đầu. Rồi cô quay đầu xe. Hai cô gái bắt đầu quay ra khỏi phố huyện khi mà bóng người trên đường phố đang mỗi lúc một thư. Xe của hai người vừa ra khỏi phố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net